Tuy nhiên, bọn họ không biết cũng là bình thường thôi. Bởi vì cao lôi hoa thể hiện chính là tác dụng của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Thái dương thần và hỏa thần đương nhiên sẽ không thể hiểu nổi cao lôi hoa vì sao mà không hề bị thương. Phương thức vận hành chân khí đâu có phải là thứ mà người ở thế giới này dễ dàng lý giải được. Thần lực của cao lôi hoa là dựa theo phương thức vận chuyển chân khí mà vận hành toàn thân. Mỗi khi thần lực bắt đầu vận chuyển, thần khí hộ thể sẽ chủ động bảo hộ thân thể của cao lôi hoa. Bây giờ, hãy tiếp nhận sự phẫn nộ của ta đi cao lôi hoa hét lớn một tiếng. Thanh kiếm tài quyết trong tay hung hãn chém tới. Hai tên khốn khiếp này hết lần nọ đến lần kia thương tổn tỉnh tâm, giờ có chết trăm lần cũng không chuột được tội. Cùng lúc tiến lên, Cao Lôi Hoa lại triển khai lĩnh vực tốc độ của ma hạt. Lập tức tốc độ của hắn tăng vọt lên một nước than mới. Dưới tác dụng của kinh công và lĩnh vực tốc độ, tốc độ của Cao Lôi Hoa thực sự là rất nhanh. Nhanh đến mức hỏa thần và thái dương thần không kịp phản ứng gì nữa. Thậm chí. Khi bọn họ còn chưa nhìn rõ thân ảnh của Cao Lôi Hòa thì thanh kiếm tài quyết của hắn đã chém về thân thể của hỏa thần đang đứng phía trước rồi. Kiếm quan của thanh kiếm tài quyết giống như một giải lụa, lướt về phía hỏa thần. Chỉ trong nháy mắt. Khi hỏa thần còn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm quang của thanh tài quý đã áp sát tận mặt rồi. Tam Đệ Thái Dương thần quát to một tiếng. Tay phải đẩy mạnh hỏa thần về phía T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Sát dần phiếu trên cánh tay trái của hỏa thần. Sau đó. Giống như cắt đậu phụ Thanh kiếm tài quyết hung hang chém xuống cánh tay trái của hắn Hừ Trốn được một kiếm Ngươi còn có thể thoát được một kiếm thứ hai của ta Sao cao lôi hoa khẽ quát lên Nhanh chóng rút thanh kiếm tài quyết về Lại chém một phát nữa về phía hỏa thần Chớ có coi thường chúng ta Thái Dương thần hét lớn, dơ cao quan minh thần thương trong tay, che trước mặt hỏa thần. Đoàn một tiếng thanh kiếm tài quyết bị quan minh thần thương của Thái Dương thần chặn lại. Hờ! Cao lôi hoa hừ lạnh, rồi cổ tay vừa động trường kiếm lượng vòng từ dưới hướng lên trên chém thẳng vào hỏa thần. Nhưng ngay tại thời điểm sắp chém được hỏa thần rồi, cao lôi hoa lại mạnh mẽ xoay người, quay đầu nhìn lại về phía sau. Bởi vì ở phía sau cao lôi hoa đột nhiên có một trận giao động mang thuộc tính quan minh truyền tới. Theo giao động của cổ thần lực này, hỏa thần và thái dương thần lộ vẻ tươi cười. Đây là quan minh thần sắp gián lâm. Vừa rồi, khi cao lôi hoa tiến vào. Bọn họ đã gọi đại ca quang minh thần chuẩn bị gián lâm rồi. Nhưng không ngờ khi nghi thức vừa mới bắt đầu thì cao lôi hoa đã tiến vọt lên đánh chặn làm gián đoạn nghi thức. Tuy nhiên cũng may là bộ phận trọng yếu nhất của nghi thức là tĩnh tâm và biết lệ ti vẫn còn ở đó. Vừa rồi. Chính bởi vì hỏa thần và thái dương thần triển khai lĩnh vực nên hiện giờ biết lệ ti và tĩnh tâm vẫn đứng trên tế đàn kia. Như thế cũng là điều kiện thuận lợi nhất cho việc quan minh thần giáng lâm. Hỏa thần và thái dương thần thầm thở vào nhẹ nhõm. Sao lại thế này cao lôi hoa nghiến răng? Một cổ dao động năng lượng đột ngột hùng mạnh này. Thậm chí Thái Dương thần và Hỏa thần hợp lực lại trước cao lôi hoa cũng chưa có được dao động năng lượng hùng mạnh đến thế. Trên bầu trời, nguyên tố quang minh nhanh chóng náo động hết cả lên. Tiếp đó, một thân ảnh hư ảo như không như có dần xuất hiện. Sau đó, thân ảnh hư ảo này bắt đầu xoay tròn trên tế đèn. Là linh hồn ư. Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn linh hồn đang tản ra lực lượng quan minh hùng mạnh kia. Không ngờ là chỉ có một linh hồn phát tán ra lực lượng quan minh hùng mạnh như thế không ngờ lại chính là linh hồn trong suốt này. ư? Thân thể đâu? Thân thể để ta gián lâm ở đâu rồi linh hồn trên không trung kia quát lên với hỏa thần và thái dương thần. Bởi vì biết lệ ti và tỉnh tâm đã ở trong lĩnh vực của Cao Lôi Hoa, cho nên linh hồn trong suốt này không thể phát hiện được sự tồn tại của họ. Chủ nhân, sau khi nhìn thấy linh hồn mang lực lượng quan minh hùng mạnh ở trong không trung này, huyết kỵ tướng ca Đức Vốn đã bị Cao Lôi Hoa triệu tập ra ngay từ đầu không kìm nổi khẽ gọi một tiếng như chứng tỏ sự tồn tại của mình. Đối phó với linh hồn, dường như hắn mới là chuyên gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 261 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 261 lĩnh vực tài quyết vân, sơn, lĩnh vực tịnh hóa. Linh hồn là một sự tồn tại rất kỳ diệu, tồn tại kiểu hư ảo. Đối với linh hồn mà nói tất cả những thương tổn về mặt vật chất đều vô dụng Đừng có hy vọng trông chờ vào đao kiếm để gây ra thương tổn cho linh hồn được Thậm chí có một số linh hồn của cường giả còn có thể sinh ra năng lực đối kháng nhất định đối với lĩnh vực của thần Sau khi dán lâm và lưu chuyển một vòng Linh hồn hùng mạnh mang năng lượng quan minh này rốt cuộc phát hiện ra biết lệ ti và tỉnh tâm trong lĩnh vực. Sau đó, lão phóng thẳng tới thân thể tỉnh tâm bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tỉnh tâm, là con gái của Hải Hoàng, có thể nói là thân thể tốt nhất để lão dán lâm vào. Nếu sử dụng thân thể của tỉnh tâm, Quang minh thần dám cam đoan mình ít nhất có thể xuất ra thực lực đến 99%. Cho nên, linh hồn quang minh thần lập tức nhìn trúng tỉnh tâm, nhanh chóng vọt về phía nàng. Lão chết tiệt kia cút ngay. Thấy linh hồn kia đang xông về phía tỉnh tâm, cao lôi hoa quýnh hết cả lên. Hắn hung hăng vung tay phải lên. Dưới ý chí của hắn... Lôi quang ở bên trong lĩnh vực tài quyết nhanh chóng ngưng tụ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bổ vào mặt cái linh hồn của lão quang minh thần. Linh hồn của cường giả thực sự là có thể sinh ra lực đối kháng với lĩnh vực của thần. Nhưng cũng còn phải xem xem là lĩnh vực của thần nào nữa. Lĩnh vực tài quyết của cao lôi hoa đâu có đơn giản để cho lĩnh vực của các thần bình thường khác so sánh được. Khi linh hồn của quan minh thần vừa tiếp cận lĩnh vực tài quyết thì lão phát ra một tràn tiếng kêu két két như các vật thể va phải nhau. a, Linh hồn của quan minh thần bị tổn thương kêu lên thảm thiết. Sau đó, linh hồn của lão nhanh chóng lui về phía sau, định bụng rời khỏi lĩnh vực của cao lôi hoa. Nhưng mà tốc độ phiêu di của linh hồn có thể nhanh hơn tốc độ của lôi điện ư đáp án là không. ầm một tiếng, lôi quan đã ngưng tụ thật lâu được cao lôi hoa điều khiển bổ mạnh vào linh hồn của quan minh thần. a, linh hồn của quan minh thần lại một lần nữa phát ra tiếng kêu bi thảm. đồng thời linh hồn của lão cũng rung lên bần bật. một kích này của cao lôi hoa đã khiến linh hồn của quan minh thần bé đi một phần gơm. a Quang minh thần nhìn thấy linh hồn của mình co rút nghiêm trọng thì rống lên một tiếng lớn. Sau đó, lão không ngờ lại không hề cố kỵ sự đau đớn do tổn thương linh hồn mà hung hăng lao vào bên trong lĩnh vực của cao lôi hoa. Tiếp theo là tiếng két két của linh hồn bị tổn thương vang lên không ngừng. Linh hồn quan minh thần như không biết đến đau đớn cứ hung hăng lao vào sâu bên trong lĩnh vực của cao lôi hoa. Lúc này, mọi người không thể không thắng phục nghị lực của quan minh thần. Không ngờ là lão không hề kiên dè lĩnh vực tài quyết thuộc lôi hệ của cao lôi hoa có thể gây tổn thương cho mình mà trực tiếp phóng về phía tỉnh tâm đang ở bên trong lĩnh vực. A A Khốn kiếp Cao Lôi Hoa lo lắng hét lớn một tiếng. Đáng ghét là mình không hề có phương thức sát thương hữu hiệu nào đối với loại linh hồn này. Nhưng ngay sau đó Cao Lôi Hoa nhớ tới huyết kỵ tướng ca đức. Không cần hắn phải nhiều lời, huyết kỵ tướng ca đức chuyên gia về linh hồn đã lao thẳng về phía linh hồn của quan minh thần. Tuy nhiên, Tốc độ của ca đức thật sự là rất chậm. Chưa kịp tiếp cận thì linh hồn của quan minh thần đã đến gần linh hồn của tỉnh tâm rồi. Lúc này trên mặt linh hồn của quan minh thần lộ ra một ý cười đắc ý. Đúng lúc này bên trong lĩnh vực tài quyết tỉnh tâm cũng lộ ra một ý cười khinh miệt. Đúng ý cười khinh miệt. Nếu nói muốn chơi đùa với linh hồn thì mỹ nhân ngư tộc cũng là chuyên gia. Lui ngay ngay khi linh hồn của quan minh thần tiếp cận tĩnh tâm, nàng đột nhiên ngẫm cao đầu hét lớn. Sau đó từ trong miệng nàng vang lên một thanh âm rất đặc thù. Nói thanh âm này kỳ lạ cũng không phải là tỉnh tâm sử dụng một ngôn ngữ kỳ lạ mà là thanh âm của nàng phản phất như không chỉ dùng miệng thốt ra mà là trực tiếp vang vọng từ nơi sâu thẳng nhất trong linh hồn. Đúng thế, thanh âm này trực tiếp vọng ra từ trong sâu thẳng linh hồn của tỉnh tâm. Mỹ nhân ngư tộc trời sinh là cường giả linh hồn. Trong truyền thuyết trên đại dương vô tận tiếng ca của các nàng, tiên cá là tai vạ của thủy thủ. Tiếng ca của các nàng có thể khiến cho linh hồn của các thủy thủ bị hấp dẫn. Rồi bước vào trong lúc xoáy tử vong trong tiếng ca du dương của các nàng. Mẫu thân của tỉnh tâm tỉnh âm chính là một nhân ngư có huyết thống thuần khiết. Tỉnh tâm đương nhiên cũng là một rô về linh hồn. Một tiếng lui ngay tuy rằng không có lực công kích linh hồn quá lớn, nhưng lại khiến cho linh hồn của Quan Minh Thần giống như bị xét đánh. Lập tức héo bớt một ít, Quang Minh Thần nghiến răng. Lão âm thầm đánh giá, nữ nhân tóc lam trước mặt rõ ràng không phải là kẻ dễ dây vào. Một tiếng ngâm phát ra từ linh hồn vừa rồi của nàng đủ để biểu hiện năng lực linh hồn của nàng rất mạnh Không còn cách nào khác quan minh thần hung hăng nghiến răng chui vào biết lệ ti đang ở trong lòng tĩnh tâm Lão không có sự chọn lựa nào khác Nếu không dáng lâm, lão cũng chỉ còn cách trở về thiên giới Thậm chí, đến khả năng quay về thiên giới cũng chưa chắc chắn Một tầm lĩnh vực màu vàng tím bên ngoài không ngờ lại trực tiếp tổn thương linh hồn lão. Tình hình hiện giờ khiến lão không thể không lựa chọn con đường ép buộc dáng lâm. Rơi vào bước đường cùng, lão chỉ còn có một lựa chọn là thân thể biết lệ tuy đang nằm trong lòng tỉnh tâm. Tuy rằng thân thể biết lệ tuy so với tỉnh tâm kém hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì quang minh thần chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Còn nữa, Bích lệ tuy tuy không bằng tỉnh tâm, nhưng nàng vốn là thánh nữ. Thể chất của nàng tuy không tốt như tỉnh tâm, nhưng cũng là một hiếm có trong nhân loại. Quang minh thần liều lĩnh không quản tới sự đau đớn khi linh hồn bị thiêu đốt. Vẫn cứ đâm sâu vào trong lĩnh vực tài quyết một lần nữa Sau đó Hung hăng tiến nhập cơ thể của biết lệ ti Lúc này Huyết kỵ tướng ca đức vừa mới chạy tới bên cạnh lĩnh vực Chỉ còn biết dương mắt ra nhìn quang minh thần tiến nhập cơ thể của biết lệ ti thôi Tỉnh tâm giờ đây lại muốn quát lên một tiếng nhưng trạng thái hiện giờ của nàng có thể làm cho quan minh thần lui về phía sau một lần đã là rất miễn cưỡng rồi. nếu để ngâm róng lên một lần nữa thì nàng cũng bó tay. dù sao nàng cũng chưa đạt đến trình độ trưởng thành trong mỹ nhân ngư cột, mà quan minh thần lại là thần thuộc quan minh hệ, sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Sau khi linh hồn quan minh thần nhập thể, thân thể biết lệ ti đang nằm trong lòng tỉnh tâm khẽ ruông lên. Tiếp đó, hai mắt nàng mở to, hai mắt nàng đã biến thành màu vàng tiếu gặp thần là đôi mắt của thần. Ngay sau đó, biết lệ ti trong lòng tỉnh tâm duỗi tay phải ra, đập về phía tỉnh tâm. Tỉnh tâm cả kinh, nhanh chóng buông lỏng tay đang ôm biết lệ ti cả người chợt lóp lên lùi về phía sau, vừa kịp thoát khỏi một chưởng này của biết lệ ti, trong nháy mắt tĩnh tâm lôi được ra, tay phải của cao lôi hoa nắm chặt, lôi điện trong lĩnh vực tài quyết nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một tấm lưới che kín thân thể biết lệ ti, một vòng lôi quen ba vây quanh thân thể biết lệ ti. Chỉ cần nàng nhúc nhích một chút thôi là sẽ đón nhận ngay toàn bộ lôi quan chu sát trong lĩnh vực tài quyết. Biết lệ ti ngẫm đầu lên, lộ ra một ti cười lạnh lùng với cao lôi hoa. Hiện giờ, nàng đã không còn là biết lệ ti nữa mà đã trở thành quan minh thần tư phổ hưu đức. Quan minh thần tư phổ hưu đức đứng đầu trong quan minh tứ thần. Cho dù là ở trong lần đại chiến thần ma, Lão dường như cũng không ra tay quá vài lần Lão vẫn lấy thân phận đứng đầu quan minh tứ thần để xuất hiện Nhưng cũng không ai biết được thực lực chân chính của lão ra sao Cho dù là thú thần và tử thần thuộc hắc ám Cũng không đoán được thực lực thực sự của quan minh thần Mọi người chỉ biết một điều duy nhất là Lão là người đứng đầu trong quan minh tứ thần Có thể làm cho ba thần còn lại phải ngoan ngoãn nghe lời lão. Điều đó có lẽ cũng tương xứng với bản lĩnh thực sự chăng. Lĩnh vực Tầm thứ nhất quan minh lĩnh vực tịnh hóa bị quan minh thần tư phổ hưu đức chi phối. Đức lệ tuy nhẹ nhàng niệm một câu. Triển khai lĩnh vực quan minh thần. Tịnh hóa Lĩnh vực tịnh hóa của quan minh thần hoàn toàn không hề có lực công kiếp, không hề có một chút lực phòng ngự. Thậm chí không hề có năng lực phụ trợ gì đó của thú thần. Hoặc là cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác, lĩnh vực này của quan minh thần quả thực là đồ rác rưỡi. Nhưng trên thế giới này không có lĩnh vực nào vô dụng cả, chỉ có lĩnh vực không biết cách dùng mà thôi. Trên một khía cảnh khác, lĩnh vực tịnh hóa lại là một lĩnh vực cực kỳ biến thái. Tịnh hóa khiến cho tất cả năng lượng quay trở về trạng thái nguyên thủy, bao gồm cả lĩnh vực của các thần. Cùng với lĩnh vực tịnh hóa mà Quan Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức triển khai. Không ngờ lão lại có thể ép buộc mở ra một lĩnh vực nho nhỏ màu trắng ngay trong lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa. Tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở tình trạng này mà thôi Bởi vì lĩnh vực tài quyết Ngoài trừ đặc tính thuộc lôi hệ ra thì còn có một điểm đặc thù là su tan hết tất cả các lĩnh vực khác Chỉ cần là lĩnh vực thì sẽ rất dễ dàng bị lĩnh vực tài quyết su tan đi Vì thế lĩnh vực tịnh hóa của Quang Minh Thần gặp lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa thì cũng như rùa gặp Vương bát Trở mắt ra mà nhìn nhau Một loại là liều mạng tịnh hóa đối phương Loại còn lại thì liều mạng su tan lĩnh vực mà đối phương khuyết tán ra Trên trán quan minh thần tư phổ hưu đức nổi lên ít mồ hôi Cuối cùng lão cũng được biết lĩnh vực của cao lôi hoa có ý tứ thế nào Là lĩnh vực tài khuyết, lĩnh vực của lôi thần So với lĩnh vực tịnh hóa Lĩnh vực tài quyết còn hơn ở chỗ là loại lĩnh vực có lực công kiếp Nhị đệ tam đệ các ngươi thu hồi lĩnh vực và thối lui trước đi Quang minh thần tư phổ hưu đức đứng trong lĩnh vực tài quyết nghiến răng Đột nhiên ngẫm đầu nói với hỏa thần và thái dương thần Đại ca phải sử dụng chiêu kia ư Hỏa thần nhặt cánh tay của mình bị chém đứt rơi trên mặt đất kia Sau đó Cùng Thái Dương thần thu hồi lĩnh vực. Lưu dần về phía sau. Hỏa thần dường như không hề lo lắng vì việc mình bị chặt đứt mất một cánh tay. Bởi thì như lão thấy thì chỉ cần có sự hiện diện của quan minh thần, mất có một cánh tay thì nhầm nhò gì. Sau đó Thái Dương thần và Hỏa thần nhanh chóng thu hồi lĩnh vực tinh thần của mình rồi lui về phía sau. Phù. Quang minh thần tư phổ hưu đứt huyết sâu vào một hơi. Xem ra, lão muốn dùng một đại chiêu nào đó. Lúc này, huyết kỵ tướng ca đứt vốn sông lên từ đầu nhưng chậm chân đột nhiên hai mắt bỗng sáng lên. Tiếp đó, khó miệng hắn lộ ra một nụ cười âm hiểm rất thực, rất có nhân tính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 262 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 262 trạng thái ma hóa của Cao Lôi Hoa Muốn có sức mạnh thì phải trả giá, mà cái giá khinh khủng là hình dạng bị biến đổi. Ta không muốn cho người ta yêu nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ này của ta. Khóng miệng huyết kỵ tướng ca đức lộ ra nụ cười âm hiểm. Đúng vậy. Hắn thừa nhận đối với cấp bập chiến đấu của chủ nhân thì hắn không có tác dụng gì nhiều. Luận về sức mạnh thì hắn yếu hơn quan minh thần rất nhiều. Miễn cưỡng được tính vào bập 8 thì độ chênh lệch của hắn so với quan minh thần cứ như lực sĩ với trẻ em thi kéo co. Tuy lực lượng linh hồn của ca đức rất mạnh nhưng đối với quan minh thần tư phổ hưu đức thì năng lực này của ca đức có hiệu quả hay không thì còn chưa biết. Nhưng hiện tại quan minh thần đã bị thương, nếu có thể thừa cơ đánh lén thì có thể xử lý được quan minh thần cũng nên. Hơn nữa, bây giờ quan minh thần đã lộ ra một cơ hội cho ca đức. Vừa rồi, quan minh thần kêu Thái Dương thần và hỏa thần rời đi thì bắt đầu ngưng tụ sức mạnh để tung ra một đòn cực mạnh. Trong nháy mắt, ca đức đã phát hiện ra một sơ hở trên người quan minh thần. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Vì thế, ca đức không hề do dự bước vào lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa. Vì hắn và cao lôi hoa có huyết mạch tương thông nên không cần lo lĩnh vực tài quyết ngộ thương. Đi vào lĩnh vực xong ca đức không hề do dự xong về phía quan minh thần tư phổ hưu đức. Quan minh thần tư phổ hưu đức nhìn hắn khinh miệt tuy lão đang chuẩn bị tung đại chiêu. Lão cũng biết lúc thi triển đại chiêu không quá thành thục này sẽ xuất hiện một chút sơ hở. Nhưng tính vốn cẩn thận thì lý gì lão không đề phòng sơ hở này Cho nên lúc ca đức xong đến bên người quan minh thần Thì bị vòng phòng ngữ do lão bố trí bắn văn ra ngoài Á! Hà sát mặt ca đức tái nhợt sau khi bị bắn ra Nhưng dù bị bắn ra xa khó miệng ca đức vẫn nở nụ cười xấu xa Quái! Biết lệ ti bị gì vậy? Sao giống như biến thành người khác vậy vừa nhìn vừa nghĩ sao biết lệ tuy lại thay đổi như thế. Cao lôi hoa lớn tiếng hỏi là bị gián lâm thư chủ nhân. Huyết kỵ tướng ca đức bị bắn ra tới bên người cao lôi hoa. Thuận tiện giải thích cho cao lôi hoa. Lúc huyết kỵ tướng ca đức bị bắn ra khỏi lĩnh vực thì tỉnh tâm cũng quyết định đi tới bên cạnh cao lôi hoa. Gián lâm là cái gì cao lôi hoa giữ được tĩnh tâm liền hỏi ca đức. Gián lâm là một loại phương pháp giúp chư thần trên thiên giới xuống nhân giới. Đơn giản là linh hồn của quang minh thần thông qua phương pháp đó nhập vào một người. Ca đức nói phương pháp gián lâm này thuộc hạ cũng chỉ nghe nói. Thuộc hạ nhớ là hồi thuộc hạ chưa chết. Chủ nhân của thuộc hạ từng nói cho thuộc hạ biết loại dáng lâm này. Khi đó trên thiên giới, gián lâm vẫn còn là một lý luận. Mà lý luận này là do chủ nhân của thuộc hạ nói ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Kỹ thuật dáng lâm đã phát triển đến thế này. Ý ngươi là cái linh hồn chiếc tiệt kia đang ở trên người con dâu ta. Cao lôi hoa nghiến rằng, Đúng vậy thưa chủ nhân Ca đức đáp Mẹ nó Hèn gì đột nhiên thấy con dâu mình quái quái Cao lôi hoa tức giận nghiến răng Lúc đầu hắn cứ tưởng linh hồn của quan minh thần công kích tỉnh tâm và biết lệ ti Không ngờ là chiếm hưởng thân thể Loại chuyện này chẳng phải là ma ám trong truyền thuyết Trung Quốc ở trái đất sao Cao lôi hoa lắc đầu sau đó căm tức nhìn vết lệ tuy kệ sát mày là ai? Ta cũng phải tóm cổ mày ra khỏi cơ thể con dâu ta da a Lúc này, quan minh thần tư phổ hưu đức nắm chặt tay quát lớn cuối cùng cũng suốt chiêu. Lĩnh vực thứ hai của lão Quang minh thần gào rước lĩnh vực Quan Minh lĩnh vực tầm hai thần vương giáp lĩnh vực tầm thứ hai của Quan Minh thần thần vương khải không phải là lĩnh vực có tính sát thương lớn. Có điều, đây lại là lĩnh vực cường hóa thân thể cho Quan Minh thần. Lúc Quan Minh thần hét to lĩnh vực tầm thứ hai thì sau lưng bích lệ ti mọc ra hai cánh chim trắng nõn. Đồng thời một chiếc áo giáp không biết chất liệu gì hiện ra trên người. Chiếc áo giáp nhìn rất đơn giản nhưng lại khiến cho người nhìn cảm thấy từng trận áp lực đủ biết chiếc áo giáp này không đơn giản. Một chiếc áo giáp này chính là lĩnh vực tầm thứ hai của quang minh thần. Nhìn qua có vẻ lĩnh vực thứ hai này chỉ là việc mặc thêm cái áo giáp. Trên thực tế thì đúng là thế. Lĩnh vực thứ hai của quang minh thần chính là tạo nên một chiếc áo giáp trên người này. Lĩnh vực thứ nhất là tịnh hóa Đem tất cả mọi lĩnh vực trở thành lực lượng nguyên thủy nhất Tầm thứ hai của lão thần Vương Giáp Là do quan minh thần không muốn cho người ta biết lĩnh vực của mình Nếu luận về độ quá dị về lĩnh vực thì quan minh thần xứng đáng là một suốt ru Lĩnh vực của lão không hề giống với mấy vị thần kia nhằm vào con người mà tạo ra Lĩnh vực của lão là nhằm vào các vị thần mà tạo ra. Đầu tiên là lĩnh vực tịnh hóa tịnh hóa tất cả mọi lĩnh vực làm mọi lĩnh vực mất tác dụng. Sau đó là thần vương giáp. Lĩnh vực giúp vũ khí của quan minh thần đạt đến cực hạn. Nếu quan minh thần chiến đấu với vị thần khác thì đầu tiên sẽ bị lĩnh vực của lão tịnh hóa. Sau đó thì cùng nhau tay bo với lão. Mà chơi tay bo thì lão chiếm thượng phong rồi. Chưa thần trên thế giới này có mấy ai tinh thông vũ kỹ. Tuy lĩnh vực thứ hai này của quan minh thần rất trâu bò nhưng đã lâu rồi quan minh thần cũng không có ra tay. Bởi vì lão và hải thần đều giống nhau, chưa nắm giữ thành thục lĩnh vực thứ hai này. Mỗi khi sử dụng lại lĩnh vực này thì quan minh thần đều khó khống chế được bản thân. Sau khi triển khai ra lĩnh vực thứ hai thì bất kể sinh vật nào trước mặt đều trở thành đối tượng chiến đấu của lão. Cho nên lão mới kêu hỏa thần và thái dương thần rời khỏi đây trước khi lão thi triển. Lúc quan minh thần tư phổ hưu đức triển khai lĩnh vực thứ hai ra thì một trận uy áp mạnh mẽ tự nhiên theo người lão tỏa ra. Lan tỏa khắp thính phòng giáo hoàng. Ui ác mạnh mẽ làm cũng khiến cao lôi hoa khó thở. Nhưng ngay sau đó lại giống như kiếp thiết một thứ bên trong cao lôi hoa. Đây là cảm giác hương phấn muốn chiến đấu. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Tròng mắt cao lôi hoa hóa hồng, sau đó ngẫm cao đầu nhìn quan minh thần ha ha. Quả nhiên mạnh mẽ, năng lượng thật cường đại. Khiến cho ta cảm thấy bị uy hiếp. Thật là cảm giác tuyệt vời ơ. Bấy giờ tỉnh tâm cảm thấy cao lôi hoa lúc này hơi kỳ quái. Vì vậy nàng kéo nhẹ áo cao lôi hoa. Tỉnh tâm. Cao lôi hoa gọi tỉnh tâm. Nhưng hắn không có quay đầu lại. Hơn nữa giọng nói có phần hơi kỳ quái trước hết nàng rời khỏi đây. Được không cao lôi hoa khẽ nói? Rất khẽ. Tỉnh tâm kéo tay áo cao lôi hoa Bây giờ nàng cảm thấy cao lôi hoa có phần không giống với thường ngày Hà cao lôi hoa cố gắng giữ cơn kiếp động hưng phấn trong người Sau đó nói với ca đức ca đức Ngươi mang tỉnh tâm rời khỏi đây Về đến nhà thuận tiện kêu gã thú thần kia đến đây cho ta Tỉnh tâm nghi hoặc nhìn cao lôi hoa Nàng cảm thấy cao lôi hoa không dám quay mặt nhìn nàng. Đúng là cao lôi hoa không dám quay mặt nhìn nàng. Bởi đôi mắt màu đen kia đã hóa thành màu đỏ khác máu. Không. Chủ nhân xin đừng để thuộc hạ đi. Xin ngài cho thuộc hạ ở lại giúp ngài. Ca Đức kiên định nói với cao lôi hoa chủ nhân. Về phương diện linh hồn thì là sở trường của thuộc hạ. Thuộc hạ nghĩ có thể ở lại giúp chủ nhân. Được rồi. Tỉnh tâm ta sẽ kêu huyết kỵ sĩ khác đưa nàng rời khỏi đây. Suy nghĩ thấy ca đức nói cũng có lý nên cao lôi hoa vung tay phải lên. Bốn huyết kỵ sĩ màu vàng tím xuất hiện bên cạnh cao lôi hoa. Các ngươi mang tỉnh tâm về. Cao lôi hoa nói với bốn huyết kỵ sĩ hết tốc độ mà đi. Vân thư chủ nhân Bốn huyết kỵ sĩ lên tiếng Tỉnh tâm cắn chặt răng Hiện tại cao lôi hoa trông rất kỳ quái Nàng không muốn mình phải rời xa cao lôi hoa lúc này Có điều ở lại sẽ thành gánh nặng cho cao lôi hoa Mém môi Cuối cùng tỉnh tâm gật đầu Trong mắt cao lôi hoa hiện lên vẻ an ủi Bất cứ lúc nào Tỉnh Tâm cũng đều nghĩ cho hắn mà không cần hắn phải giải thích điều gì. Theo mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa, bốn huyết kỵ sĩ nhanh chóng đến bên cạnh Tỉnh Tâm, che chở Tỉnh Tâm ra khỏi quang minh thần điện. Nhanh lên, mang Tỉnh Tâm rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Giọng nói của Cao Lôi Hoa càng lúc càng run rẩy như bị áp lực gì đó đè nén. Còn muốn chạy sao? Dễ ăn dưa bở nhỉ lúc này, Thái Dương thần và Hỏa thần vừa mới lưu ra ngoài đã xông tới chặn huyết kỵ sĩ lại. Bốn huyết kỵ sĩ lắc mình xuất hiện trước tỉnh tâm cảnh giác nhìn Thái Dương thần và Hỏa thần. Không cần để ý đến chúng, đi đi cao lôi hoa lạnh lùng quát, đồng thời vung tay lên, vù vù. Hai đạo lôi quan màu đen trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thái Dương thần và Hỏa thần, ngăn cản hai người truy đuổi. Đúng vậy, là lôi điện màu đen, khác với lôi điện màu vàng của cao lôi hoa lúc bình thường. Vân Bốn Huyết kỵ sĩ lên tiếng cùng nhau che chở cho tỉnh tâm nhanh chóng rút lui ra khỏi quan minh thần điện. Hỏa thần và Thái Dương thần muốn dơ chân đuổi theo. Hà, dường như tỉnh tâm đã đi xa rồi. Khặt khặt bây giờ, các ngươi thử đuổi theo một bước xem. Cao lôi hoa chậm rãi ngẫm đầu nhìn về phía hỏa thần và thái dương thần. Lúc này, trong đôi mắt màu đen phát ra những tia sáng màu hồng làm con người ta sợ hãi. Tỉnh tâm đi rồi, nàng sẽ không nhìn thấy được hình dạng hiện tại của ta. Nhìn huyết kỵ sĩ đưa tỉnh tâm đi. Giọng nói Cao Lôi Hoa có phần kỳ quái bởi vì ta không muốn cho tỉnh tâm nhìn thấy bộ dạng đáng sợ hiện tại của ta. Cao Lôi Hoa thấp giọng nói. Hỏa thần và Thái Dương thần nghi hoặc nhìn mắt Cao Lôi Hoa. Không biết vì sao hai đạo lôi quang màu đen vừa rồi lại khiến cho Hỏa thần và Thái Dương thần hơi kinh ngạc. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Đại ca Quang Minh Thần đang triển khai lĩnh vực thứ hai kia. Hai đứa đuổi theo con bé kia đi Quang Minh Thần cố gắng khống chế bản thân nói với Hỏa Thần và Thái Dương Thần. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Yes, sơ. Hỏa Thần và Thái Dương Thần lên tiếng chuẩn bị đuổi theo tỉnh tâm. Ai dám bước một bước coi Cao Lôi Hoa hết rốn lên. Một cổ lực lượng hắc ám cực mạnh bùng nổ trên người Cao Lôi Hoa. Đây là một cổ lực lượng hắc ám u tối tuyệt đối hắc ám. Cổ lực lượng này không phải đấu khí cũng không phải ma pháp, càng không phải là thần lực. Cổ lực lượng này mang theo phản nhiệt và xấu xa, cho dù là thần lực hắc ám của hắc ám thần tộc cũng không đạt tới trình độ hắc ám này. Đây là cổ lực lượng hắc ám so với hắc ám thần tộc còn hỗn loạn hơn, đen tối hơn và xấu xa hơn. Cổ lực lượng này làm người ta có cảm giác tà ác. Nhưng mà ngay sau đó, điều làm người ta bất ngờ là ở bên trong cổ lực lượng hắc ám cực độ này không ngờ lại lộ ra một cổ lực lượng thần thánh. Đây là lực lượng thần thánh tinh thuần nhất Cứ như vậy, cổ lực lượng hắc ám này mang theo lực lượng thần thánh bao phủ cao lôi hoa, hình thành một cơn gió lốc năng lượng. Năng lượng của gió lốc không ngừng tăng trưởng xoay tròn xung quanh cao lôi hoa. Thật lâu sau, lực lượng hắc ám mới tản đi. Tại bên trong không ngờ cao lôi hoa đã biến mất mà xuất hiện một con quái vật vải màu đen cao lớn. Lớp phải dày y như là lân giáp bao phủ quanh người con quái vật. Ngay cả mặt hắn cũng bị vảy phủ lên. Chỉ lộ ra một đôi mắt quái dị, mắt trái tài dị đỏ như máu, mắt phải thì giống như mắt màu vàng của chúng thần. Nhưng càng tài dị hơn là ở sau lưng con quái vật tà ác đó lại xuất hiện bốn chiếc cánh dài đại biểu cho thần dược. Chủ nhân huyết kỵ sĩ ca đức nhìn con quái vật trước mặt. Nếu không phải có mái tóc trắng dài quen thuộc thì ngay cả ca đức người có mối liên hệ đặc biệt đã không thể nhận ra con quái vật trước mặt là cao lôi hoa. Đó chính là cao lôi hoa sau khi đã dung hợp thần cách và ma cát. Khi nãy do tỉnh tâm ở đây nên cao lôi hoa không muốn sử dụng sức mạnh mới này. Hắn sợ tĩnh tâm nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình sẽ sợ hãi. Cho nên Cao Lôi Hoa không muốn cho người mình yêu phải chứng khiến khuôn mặt kia của mình. Các ngươi Vừa rồi muốn truy kích tĩnh tâm sao giọng nói của Cao Lôi Hoa giống như được mấy móc ghép hai giọng nói khác nhau. Đầy âm trầm và khủng bố lĩnh vực. Tốt độ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 263 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 263 cướp lấy thần cát Lĩnh vực, lĩnh vực tốc độ Giọng nói như máy móc hợp thành của cao lôi hoa làm hỏa thần và thái dương thần liên tưởng đến một lĩnh vực rất quen thuộc. Lĩnh vực hắc ám, lĩnh vực tốc độ hiện đang xuất hiện trên cao lôi hoa. Lĩnh vực tốc độ là một loại lĩnh vực mang tính phụ trợ. Nhưng đối với vị thần tinh thôn vũ kỹ thì lĩnh vực này lại trở thành một lĩnh vực có tính thực dụng nhất. Mà đối với cao lôi hoa thì lĩnh vực này rất thực dụng. Luận võ công trên thế giới này kiếm đâu ra một thằng có võ công Trung Quốc cổ truyền như cao lôi hoa cơ chứ? Lĩnh vực tốc độ vừa nghe được tên của lĩnh vực xong thì hỏa thần và thái dương thần đang chuẩn bị đuổi theo tỉnh tâm liền sợ hãi. Lĩnh vực tốc độ kia không phải là lĩnh vực của nhị ca chiến thần sao? Vì sao lại xuất hiện trên người tên quái vật này? Lĩnh vực tốc độ Không thể như thế hỏa thần vừa nghe được bốn chữ lĩnh vực tốc độ thì lập tức quay đầu nhìn cao lôi hoa. Muốn xem thử lĩnh vực của cao lôi hoa có thật hay không? Tam đệ cẩn thận ở góc kia quan minh thần kêu to, nhưng đã muộn. Lúc hỏa thần vừa quay đầu nhìn thì cao lôi hoa đã biến mất. Vừa mở ra lĩnh vực thứ hai quang minh thần chỉ kịp kêu to sau đó trơ mắt nhìn cao lôi hoa xuất hiện trước mặt hỏa thần. Không hỏa thần quay về phía sau nhìn không thấy bóng dáng cao lôi hoa đâu. Còn đang nghi hoặc thì đột nhiên hỏa thần cảm thấy ít hầu mình ngọt ngọt. Sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn trào ra. Sau đó cảm thấy bụng mình đau đớn. Hỏa thần vội nhìn xuống thì thấy tại bụng hắn cánh tay phải gớm ghiếc của con quái vật màu đen đang cắm vào trong bụng mình. Bụng là một trong những bộ phận yếu ớt của thần tột. Đồng thời cũng là nơi chứa thần cách của thần tột. Mà tại Trung Quốc người ta gọi chỗ đó là đen điền. Nơi đó là cội nguồn sức mạnh của hỏa thần thậm chí là tất cả chúng thần. Khe khè, Quái vật ngẩng đầu lên. Sau đó giọng cười mấy móc lại vang lên. Hỏa thần liền cảm thấy một lực hút cường đại đang trực tiếp hình thành trong cơ thể của mình. Trong cơn hoảng sợ. Hỏa thần cảm thấy thần cách của mình lệch ra khỏi vị trí vốn có. Đang bị móng vuốt của cao lôi hoa cầm lấy xé ra khỏi cơ thể. Đại ca cứu đệ. Hắn lấy thần cách của đệ hỏa thần duỗi tay về phía quan minh thần cầu cứu Thả ra. Quan minh thần tư phổ hưu đức hét lớn. Đồng thời áo giáp trên người lão lón sáng lên các loại ánh sáng phụ trợ. Đây mới là tác dụng thật sự của lĩnh vực thứ hai. Trong nháy mắt tăng sức mạnh chiến đấu của quan minh thần lên vài lần. Tốc độ của Quan minh thần lập tức gia tăng, giống như ánh sáng lao về phía cao lôi hoa. Khạc khạc đã muộn quái vật cao lôi hoa chuyển mình cười với Quan minh thần. Sau đó tay phải lôi mạnh ra. Một viên quang hoàng màu đỏ từ trong cơ thể của hỏa thần bị cao lôi hoa kéo ra. Hơn nữa là cưỡng ép lấy ra khỏi cơ thể khi hỏa thần lúc còn sống. Vốn muốn lấy thần cách của thần thì trước hết phải giết chết vị thần đó sau đó mới mổ sát vị thần đó lấy thần cách ra. Bởi vì thần cách này với thần thể còn có một loại liên hệ. Chỉ cần vị thần đó còn sống thì thần cách sẽ không rời khỏi thần thể của vị thần đó. Nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối cũng có hiện tượng cưỡng ép lôi thần cách ra khỏi cơ thể vị thần còn sống. Giống như lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa Lĩnh vực tài quyết Mang theo lực lượng lôi điện phán xét quyết định Hắn có tư cách cướp đoạt năng lực thần cách của tất cả vị thần phạm tội Tuy nhiên đáng tiếc là hiện giờ Cao Lôi Hoa còn chưa biết lĩnh vực của mình có công năng hạn nhất này Còn có một phương pháp khác là thần lực của người cướp phải mạnh hơn gấp 5 lần so với vị thần bất hạnh đó. Hiện tại cao lôi hoa đang dùng chính là phương pháp này. Lực lượng bình thường của cao lôi hoa mạnh hơn hỏa thần gấp 3 lần. Sau khi ma hóa thì đâu chỉ mạnh hơn gấp 5 lần. a hỏa thần kêu thảm, ngã bịt ra sau. Khuôn mặt tái nhật vì mất đi thần cách ánh mắt đờ đẫn nhìn một viên hồng cầu trên tay cao lôi hoa. Nam Nhân Ngươi rất mạnh. Ngươi tên gì quan minh thần tư phổ hưu đức nhìn hỏa thần đang nằm dưới đất vì mất thần cách lại không hề lo lắng. Lão ngừng tiến về phía trước đứng đối diện con quái vật hỏi. Hừ! Cao lôi hoa không thèm để ý đến quan minh thần. Hắn ném thẳng thần cách hỏa thần về phía sau. Sau đó tự tự nhìn quang minh thần tư phổ hưu đức trước mặt. Thần cách của ta. Thần cách của ta ánh mắt hỏa thần nhìn thần cách như điên như dại. Trong mắt hắn chỉ còn có mỗi thần cách tồn tại. Nhìn cao lôi hoa ném thần cách lên. Hắn lập tức hét lớn. Vương hai tay ra chụp lấy thần cách vốn là của hỏa thần hắn. Nhưng hỏa thần sao không nghĩ lại cao lôi hoa sẽ tốt bụng cho trả lại thần cách cho hắn sao? Thần cách của hỏa thần bay theo một hình ba ra bôn bay qua đỉnh đầu hỏa thần tới một bóng người áo trắng huyết kỵ tướng ca đức. Nhìn thần cách hỏa thần bay tới mình. Lúc đầu ca đức cũng kinh ngạc nhưng ngay sau đó hắn lập tức hiểu ý của cao lôi hoa. Hắn tiếp lấy viên hồng cầu cầm lấy nó mà tràn đầy kiếp động. Một viên hồng cầu tuy chỉ to bằng nắm tay nhưng khi cầm trên tay lại khiến cho ca đức có cảm giác nắm giữ tất cả hỏa nguyên tố trong thiên hạ. Có một đạo hào quang này hắn liền có thể nắm hết tất cả hỏa nguyên tố trong thiên hạ trên tay mình. Trả thần cách tam để cho ta Thái Dương thần đâm trường thương về phía ca đức Khoan mang thần thương xoay tròn như một con độc long lao tới ca đức Về đây nghe cưng cao lôi hòa hét lớn Tay phải vung lên Một thanh trường kiếm hiện ra trên tay Sau đó phóng về phía Thái Dương thần Đang tấn công ca đức Khó mắt Thái Dương thần nhìn cái bóng màu đỏ đó sau đó ngẫm nghĩ một chút Nếu hắn tiếp tục tiến tới Thì thanh trường kiếm đó Sẽ không do dự chém lên người hắn Bất đắc dĩ Thái dương thần đành phải ngừng thế công Lùi ra sau Trường kiếm màu đỏ hung hiểm sượt qua bờ vai Vạch một vết cắt sâu trên tay hắn Choang Thanh trường kiếm cắm thẳng xuống đất Thái dương thần nhìn thanh trường kiếm Trên thân kiếm đỏ như máu hiện ra hai chữ chói mắt tài quyết. Nếu ngươi bước tới một bước nữa, ngươi sẽ chết cao lôi hoa nheo mắt nhìn Thái Dương Thần. Lời nói của hắn không mang theo một sự thỏa hiệp nào. Thậm chí Thái Dương Thần còn cảm giác thấy chỉ cần mình tiến lên một bước nữa thì mình sẽ phải uống trà với Diêm Vương. Đặc biệt nhìn vào con mắt trái đỏ như máu của cao lôi hoa, Thái Dương thần cảm thấy một cơn lạnh giá từ đáy lòng hắn bút lên. Lạnh từ trên đầu xuống môn. Y tóc đỏ ta còn nhớ rõ ngươi. Ngươi tên là Thái Dương thần a a phải không huyết kỵ tướng ca đức ngẫm đầu nhìn Thái Dương thần còn nhớ hôm đó ta nói gì với ngươi không a bô Huyết kỵ tướng ca đức nắm chặt thần cách họa thần cười tài dị với Thái Dương thần hôm đó. Ta từng lấy danh nghĩa chủ nhân ra thề. Nếu ta gặp ngươi lần nữa ta sẽ mạnh hơn ngươi. Ca đức lộ nụ cười. Là nụ cười đắc ý khi nguyện vọng và lời thề đã thực hiện thì con người ta đều cảm thấy thỏa mãn muôn phần. Thái dương thần cắn chặt răng. Nắm chặt quan mang thần thương. Nhưng khóng mắt không ngừng liếc về phía con quái vật cao lôi hoa kia. Thái dương thần cảm thấy không đủ cam đảm bước tới một bước. Hôm nay ta sẽ mạnh hơn ngươi ca đức hét lớn sau đó không hề do dự ấm thần cách hỏa thần vào bụng mình. A, loại cảm giác khi thần cách hỏa thần nhập thể này khiến ca đức kêu thảm thiết. Thân thể ca đức là do máu huyết của cao lôi hoa sinh ra, theo lý thuyết thì không thể có cảm giác được. Nhưng cơn đau khi thần cách hỏa thần nhập vào cơ thể chính là đau đớn về linh hồn. Tráng ca đứt đổi mồ hôi hộp vì đau. Trong truyền thuyết thí thần giả bập tám muốn trở thành thần chân chính thì có hai cách Cách thứ nhất là giết một vị thần có cùng thuộc tính của mình đoạt lấy thần cách của hắn. Cách thứ hai chính là tự mình lĩnh ngộ ra thần cách Cách thứ nhất trên thực tế gần như không có. Bởi vì xác suốt giết chết một vị thần là bao nhiêu cơ chứ? Cho dù giết được thì cũng không nhất định thành thần mà phải xem coi thần cách đó có phù hợp với cơ thể mình hay không? Theo lịch sử sáng thế đến giờ thì chưa có vị thí thần giả nào do đoạt được thần cách nhờ giết vị thần khác được ghi lại. Nhưng mà cũng có lời đồn rằng việc dung hợp thần cách có xác suốt thành công là 30%. Dung hợp thất bại thì linh hồn cũng tiêu, thậm chí ống ký tồn tại cũng bị hủy diệt khỏi vũ trụ này. Cho dù ca đức là bất tử nhưng nếu ống ký tồn tại tiêu tan thì cũng thật sự cũng kẻo. Lúc này ca đức cũng bất chấp tất cả có một cơ hội thực hiện lời thề hắn sẽ không bỏ qua. Đây là tôn nghiêm của chiến sĩ viễn cổ. Một chiến sĩ khi đã phát ra lời thề của mình thì phải tuân theo, đó là tôn nghiêm của chiến sĩ. Ca Đức nhắm hai mắt lại. Hắn đã đem an toàn của bản thân giao vào trong tay chủ nhân. Hắn tin tưởng chỉ cần có chủ nhân bên cạnh thì mình sẽ không sao. Trong lúc mình tiêu hóa thần cách hỏa thần thì sẽ không có một ai dám động đến một sợi lông của mình Quang minh thần tư phổ hưu đức nhìn cao lôi hoa Lại nhìn ca đức đang dung hợp thần cách hỏa thần Cuối cùng hạ quyết tâm không thể để bọn họ tăng thêm một vị thần Quang minh thần hạ quyết định Sau đó bốn chiếc cánh sau lưng bung ra Đồng thời tại sông trưởng thần vương khải mọc ra thêm hai móng vuốt sắc bén như lửa dao. Quang Minh thần kỷ Thân pháp ánh sáng khúc xạ Quang Minh thần tư phổ hưu đức khẽ quát. Ngay sau đó thân thể như ánh sáng khúc xạ xông tới ca đức theo hình dẫn. a Cường Đây là thân pháp ánh sáng khúc xạ của Quang Minh thần cũng là thân pháp mà lão kiêu ngạo nhất. Với thân pháp này thậm chí lão có thể cũng đua công thức một với chiến thần Sau khi xông đến cạnh ca đức Quang minh thần tư phổ hưu đức nở nụ cười đắc ý nâm lợi trảo lên lưỡi dao sắc bén như móng vuốt cự hùng đánh về phía ca đức đang nhắm mắt tiêu hóa thần cách hỏa thần Quang minh thần tư phổ hưu đức bằng thân pháp ánh sáng khúc xạ đúng là đã gia tăng tốc độ lên rất nhanh. Nhưng tốc độ của cao lôi hoa lại nhanh hơn. Lúc quang minh thần đánh ca đức thì cao lôi hoa cũng di chuyển liền. Đi sau mà tới trước. Lĩnh vực tốc độ cộng với tốc độ như tia chớp của lôi thần cộng với kinh công của võ thuật cổ truyền Trung Hoa khiến tốc độ của cao lôi hoa đạt đến cực hạn trong thế giới này. Mỗi một loại lực lượng, bất kể là thứ gì, chỉ cần khi hắn đạt đến cực hạn thì đại biểu một thứ vô địch. Năm đó thú thần cuồng hóa cộng với lĩnh vực thứ hai khiến sức mạnh của hắn trở thành cực hạn đã phá nát không gian do sáng thế thần trưởng quản. Lúc này cao lôi hoa cũng làm được. Chỉ là sau khi phá nát không gian, cơ thể của cao lôi hoa lại xuất hiện bên cạnh ca đức. ken. Lúc quan minh thần nghĩ mình sẽ chém chết ca đức thì một cánh tay rắn chắc đã chặn lại một kích của quan minh thần. Đây là cánh tay có phải màu đen. Chủ nhân của nó chính là gã đàn ông quái vật kia. Khi kì khi, khi khi cao lôi hoa thở phì phọt. Nhìn quang minh thần chầm chầm vì đây là cơ thể của con dâu hắn. Con bà người. Biến ra khỏi cơ thể của con dâu ta mau cao lôi hoa quát lớn. vảy đen trên thân dựng ngược lên. Thể hiện cơn tức giận của cao lôi hoa. Ở một bên. Huyết kỵ tướng ca đức đem thần cách hỏa thần ép vào bụng mình xong thì một loạt tin tức từ trong thần cách truyền lên não ca đức. Có lực lượng, có tri thức, còn có lý giải của hỏa thần về hỏa nguyên tố. Quá trình dung hợp thần cách cũng không lâu như trong tưởng tượng của ca đức. Chỉ trong nháy mắt ca đức đã nắm giữ được thần cách của hỏa thần. Một cổ năng lượng hỏa diễm từ đen điền của ca đức truyền ra, nhanh chóng cải tạo lại cơ thể của ca đức lần nữa. Mọi thứ đều hoàn thành trong lúc Cao Lôi Hoa và quan Minh thần liều mạng so găng với nhau. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại hiện tại ca đức lại tiến hóa. Huyết kỵ tướng đã tiến hóa thành huyết kỵ thần. Ca đức chậm rãi mở mắt. Đây là một đôi mắt màu vàng. Khác với đôi mắt tử kim của Cao Lôi Hoa. Đôi mắt này là đôi mắt màu vàng của thần linh. Ca Đức vốn là chiến sĩ linh hồn. Lần này khi hắn vừa mở mắt ra. Không ngờ hắn có thể nhìn rõ được linh hồn trong cơ thể biết lệ ti. Ở trong là hai linh hồn. Một đang ngủ say, một đang khống chế cơ thể. Áp nhìn linh hồn đang khống chế cơ thể biết lệ ti. Ca Đức liền kêu lên. Bởi vì đột nhiên hắn phát hiện linh hồn khống chế cơ thể của Bích Lệ Ti có phần khác thường. Ca Đức có thể xác định linh hồn trong cơ thể Bích Lệ Ti chính là Quang Minh Thần. Thế nhưng đại ca của Thái Dương Thần và Hỏa Thần. Sao linh hồn của Quang Minh Thần có vòng một hơi lớn. Vòng hai lại nhỏ nhắn. Vòng ba lại cực đại thế này. Mà chân cũng rất thon dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 264 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 264 Võ Công Cổ Truyền, Điểm Huyệt Ca Đức Nghi Hoặc Nhìn Ngực E.O. Bông mà không còn quan trọng nữa vì Ca Đức đã có một phát hiện vĩ đại linh hồn của Quan Minh thần không có bê sơn Quan Minh thần cũng không phải là thiên sứ vô tính. Chẳng lẽ Quan Minh thần là? Ca Đức nhìn linh hồn của Quan Minh thần mà ngẩn ngơ. Thì đột nhiên Quan Minh thần nhảy thẳng tới trước, phóng lên trên đầu Ca Đức. Sau đó dùng chân đạp xuống Quyết tâm giết chết gã ca đức này Ca đức cứng đờ ngẫm đầu lên tốc độ quang minh thần quá nhanh khiến cho ca đức không có thời gian phản ứng Tuy nhiên chẳng lẽ mới thành thần mà đi đời nhà ma sao Ca đức há miệng thở dấu Hắn muốn né những mà thân thể không theo kịp suy nghĩ né đi lúc này cao lôi hoa đứng cạnh đáp thẳng vào môn ca đức khiến hắn bay ra chỗ khác. bạn đang đọc chuyện được lấy tại bị cao lôi hoa đá văng ra. ca đức liền ngã lăn vài vòng rồi cố gắng ổn định đứng dậy. tuy nhiên cũng thở dài một cú đá này của cao lôi hoa không hề lưu tình nhưng cũng cứu một mạng của ca đức. quan minh thần bất mãn nắm chặt lưỡi dao sắc bén trên khôi giáp. Một đòn vừa rồi không ngờ không thịt được gã thần ca đức này Ca đức ngươi nghĩ cái gì thế Giờ là lúc nào mà thẫn thờ thế giọng nói mấy móc của cao lôi hoa lạnh nhạt vang lên với ca đức Chủ nhân Cái này cái này ca đức khẩn trương muốn nói Bộ dạng linh hồn quan minh thần thật sự trong cơ thể biết lệ ti Tuy nhiên suy nghĩ một lúc lại không nói Bây giờ là lúc chiến đấu, bất kể đối phương là ai, nếu đối nghịch với chủ nhân thì phải bị tiêu diệt. Tuy nhiên nhìn thấy thân thể của quan minh thần xong thì ca đức tiếc nuối không nguôi. Ai biểu quan minh thần chiếm cơ thể của biết lệ ti chứ? Vân thư chủ nhân nhìn quan minh thần chán chê xong. Ca đức hiếp mắt nói chủ nhân. Ngài có cách nào khiến cho quan minh thần tạm thời không động đậy được không? Giống như phép thuật giam cầm đại loại gì đó ca đức lặng lẽ dùng phương thức nói chuyện cảm ứng độc nhất sửa hắn và cao lôi hoa để hỏi. Đôi mắt đỏ rực của cao lôi hoa nhìn về phía ca đức. Chỉ cần chủ nhân khiến nàng ngưng động đậy. Cho dù là một phút thì thuộc hạ có biện pháp xử lý vụ này ngay. Ca Đức tiếp tục dùng tâm linh truyền tin cho Cao Lôi Hoa ngay từ đầu thuộc hạ đã làm một số thứ lên người quan minh thần rồi. Chỉ cần chủ nhân giam cầm được quan minh thần thì thuộc hạ có biện pháp đối phó. Ca Đức đầy tự tin nói với Cao Lôi Hoa. Gián lâm là lý luận mà chủ nhân trước kia của Ca Đức linh hồn chủ thần đề xuất ra. Đối với lý luận này. Ca Đức rõ hơn ai hết Trong bộ lý luận gián lâm này Linh hồn chủ thần có một sai lầm trí mạng Đây là chính miệng linh hồn chủ thần nói cho bọn Ca Đức nghe Cao lôi hoa nhìn Ca Đức Sau đó suy nghĩ xem trong đầu có chứa chiêu thức giam cầm nào không Theo sở học của Cao Lôi Hòa thì trong ma pháp có rất nhiều phép thuộc giam cầm nhưng mấy ma pháp đó không có tác dụng đối với thần. Bỗng nhiên quan minh thần thét thảm một tiếng Thái Dương thần ở một bên mặt mày biến sắc. Sau đó, hắn không hề để ý hỏa thần đang nằm rên rỉ dưới đất vọt ra khỏi thính phòng giáo hoàng ngay. Người khác có thể không biết nhưng Thái Dương thần thì hiểu rất rõ. Tiếng thét này của Quan Minh Thần không phải do bị thương hay gì gì đó, mà tiếng thét này chứng tỏ hậu quả của việc thi triển lĩnh vực tầm thứ hai của Quan Minh Thần. Hiện tại, Quan Minh Thần đã không thể khống chế được mình nữa. Sau đó, Quan Minh Thần sẽ điên cuồng tấn công bất cứ ai đứng trước mặt, dù là đối thủ hay bạn bè người thân. Ngươi đuổi theo gã Thái Dương thần đó đi. Giọng nói độc đáo của Cao Lôi Hoa nói với ca đức chuyện làm quen minh thần không ngon ngon. Cứ để ta thử xem. Nói xong Cao Lôi Hoa dũi tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng. Nói đến việc làm người khác không động đậy được thì Cao Lôi Hoa chợt nhớ đến một thứ. Một món võ cổ truyền Trung Hoa trên trái đất thuộc điểm huyệt. Vân thư chủ nhân. Thái dương thần cứ giao cho thuộc hạ ca đức không hề do dự tuân thủ mệnh lệnh của cao lôi hoa. Sau đó hắn liền rút một thanh trường kiếm linh hồn đỏ như máu đuổi theo thái dương thần. Hôm nay, hắn phải hoàn thành lời thề khi xưa, đánh gục thái dương thần. Ngày hôm đó thực lực của hắn không mạnh nhưng hôm nay cây ná bắn chim đã được thay thành khẩu đại bác rồi đổ vốn so găng với Thái Dương thần Nhìn ca đứt đi xong Cao lôi hoa cười ha hả Đồng thời hai con mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ Vốn đôi mắt trái màu tử kim giờ cũng xuất hiện một tầng màu đỏ luôn Gia A ở lĩnh vực thứ hai Quang Minh thần không thể khống chế được bản thân Điên cuồng hét rống Nguyên bộ thần vương giáp trong nháy mắt biến thành đỏ tươi, hơn nữa áo giáp vốn giản dị giờ tràn đầy hoa văn thần bí Đây mới chính là lĩnh vực tầm thứ hai của Quang Minh Thần. Ngay từ đầu Quang Minh Thần muốn khống chế thân thể mình nên đã cố đè nén một bộ phận thực lực của lĩnh vực thứ hai. Hiện tại tức giận điên người Quang Minh Thần không cần cố kỵ gì nữa. Gia A cao lôi hoa cũng hét lên theo quan minh thần. Bản chất ma tính vốn cũng điên cuồng. Quan minh thần không còn vất vả áp chế nữa thì cao lôi hoa việc gì không giải phóng toàn bộ năng lượng của trạng thái ma hóa cơ chứ. Một cổ lực lượng mới trong cơ thể sinh ra. Đến cao lôi hoa cũng không thể nắm giữ hoàn toàn được. Nếu có thể nắm giữ hoàn toàn được thì Cao Lôi Hoa đã không phân biệt năng lượng hắc ám và thần thánh ra. Mà đã dung hợp cả hai thành một loại năng lượng khác rồi. Hà hà! Hà hai mắt quan minh thần đỏ rực thở hổn hển nhìn con quái vật toàn lân giáp trước mặt. Mà đối mặt với quan minh thần cặp mắt hồng của Cao Lôi Hoa cũng đang nhìn xem cái áp giáp màu đỏ kia là gì. À, à, à, à, không hẹn nhau. Cả hai cùng điên cuồng rống lên. Sau đó, như hai con giả thú xông vào cắn xé nhau. Không có thủ đoạn biệt bợm, không ma pháp, cả hai đều dùng sức mạnh thuần túy nhất của cơ thể liều mạng. Nhưng lấy cường độ cơ thể của cả hai thì khi đụng vào nhau, một cổ năng lượng hủy diệt bắn ra xung quanh oan ầm ầm cả thính phòng rung động dữ dội Ngay cả thính phòng giáo hoàng cũng rung chuyển mạnh Sau đó bất lực biến thành một bãi hoang tàn Trong đống hoang tàn đó, hai hình dạng đỏ đen phóng vút lên cao như hai viên đạn bắn chỉ thiên Sau đó cả hai đứng yên trên bầu trời, gầm gừ nhìn nhau a a Cao Lôi Hoa gầm lên, thân thể phá không xuất hiện bên cạnh Quan Minh Thần. Trên người Cao Lôi Hoa vẫn còn lĩnh vực tốc độ, cho nên khi hắn di chuyển thì thỉnh thoảng lại phá vỡ không gian. Sau đó đột nhiên xuất hiện bên người Quan Minh Thần, đánh mạnh một phát. Quan Minh Thần không kịp né tránh, chỉ có thể chịu đòn trên không. Hiện tại trên không trung chỉ còn hai con giả thú lao vào cắn xé nhau Không hề có chút ý thức giác ngộ của hai vị thần Bên kia ca đức cầm theo trường kiếm linh hồn đỏ thẩm đuổi theo Thái Dương thần Đang đuổi thì phát hiện Thái Dương thần hình như đang chờ hắn Thái Dương thần A A Lô mắt đỏ hoa vì thấy kẻ thù ca đức quát lớn sau đó chém một đường kiếm hủy dị về phía Thái Dương Thần. Lấy danh nghĩa của Thái Dương Thần. Đi chết đi Thái Dương Thần nhanh chóng niệm chú văn xuất hiện đi. Quang huy chiến xa buồm. Thái Dương Thần đã niệm xong chú văn. Một chiếc chiến xa do hai con độc giác thú kéo trên mặt đất được triệu hồi ra. Sau đó Thái Dương Thần nhảy lên trên chiếc chiến xa. Có chiến xa thì Thái Dương Thần mới đích thực là Thái Dương Thần. Ngồi trên chiến xa. Năng lực của hắn mới phát huy được 100%. Bởi vì trường thương trên tay hắn phối hợp với chiến xa là chuẩn không cần chỉnh. Ngồi trên chiến xa. Thái Dương Thần cảm thấy lực lượng của mình dần dần được gia tăng kẻ chết là ngươi mới đúng. Bây giờ ta sẽ lấy thần cách ra khỏi cơ thể ngươi trả lại cho tam đệ của ta cho choan. Trường thương của Thái Dương thần với trường kiếm linh hồn của ca đức chạm vào nhau. Ca đức bị lực lượng hồn mạnh của trường thương đánh văn ra sau. Hắn vội vàng ổn định lại cơ thể trên không. Ăn một thương của Thái Dương thần. Trong lòng ca đức mới âm thầm sợ. Vừa bước vào bập tám là ma mới nên ca đức quá hưng phấn quên mất Thái Dương thần là con ma cũ Thành Tinh đang ngồi trên chiến xa. Sau khi dùng kiếm cứng đối cứng với một thương của Thái Dương thần ca đức bị thiệt thòi liền. Ca đức nhanh chóng lui ra sau. Đồng thời tay khẽ vung trường kiếm lên. Một đường kiếm đỏ xoay tròn trên không trông thì như chậm mà lại cực nhanh. Tạo nên tầm tầm bóng kiếm mê ảo. Kiếm kỹ linh hồn. Mê kiếm thanh âm của ca đức cứ như từ chân trời xa xăm truyền tới. Cùng một chiêu kiếm mà còn muốn dùng lại sao? Đừng xem thường người khác quá Thái Dương thần tăng tốc độ trường thương đâm mạnh lên kiếm ca đức. Nhưng mà khó miệng của ca đức cũng nở nụ cười khinh miệt cùng một chiêu hắn sẽ dùng lại hai lần với cùng một người sao? Lúc Thái Dương thần cầm trường thương đâm lên kiếm Ca Đức, Ca Đức liền buông kiếm ra. Sau đó nhào người về phía trước, tay không xông tới Thái Dương thần. Bên kia, lúc Quan Minh thần say người đánh thì hồng quang trong mắt Cao Lôi Hoa nhanh chóng tan đi. Sau khi khôi phục một tia kim quang, Hắn nhanh chóng vương ngón tay đâm lên người quan minh thần. Cổ Vũ Kỷ Điểm huyệt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 265 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 265 để hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân chết cũng không từ Lúc này Biết lệ tuy bị quan minh thần ký sinh và cao lôi hoa đang đánh nhau đến mức lông trời lỡ đất Cuối cùng hai người lại trở về chỗ giáo hoàng thính đã biến thành đống nát vụn Lúc này ánh mắt màu đỏ của cao lôi hoa nhạt dần Thần lực vận chuyển theo phương thức vận hành của chân khí Cao lôi hoa cũng dần dần thanh tĩnh trở lại Rồi hắn nhìn Quan minh thần đang chuẩn bị lao tới đánh hắn. Cơ hội tốt cao lôi hoa hét lớn một tiếng. Quan minh thần đang trong trạng thái điên cuồng nên khí thế kinh hồn. Nhưng mà chỉ tấn công không phòng thủ. Cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng thì đập đầu mà chết đi. Cao lôi hoa hét lớn một tiếng cổ vũ kỷ, điểm huyệt. Rồi cao lôi hoa duỗi tay phải ra, đầu ngón tay chỉ về phía thân thể của quan minh thần. Tuy hiện tại có một tầm thần vương giáp đang bao bọc thân thể quan minh thần. Nhưng cao lôi hoa không hề cố kỵ vẫn thi triển chiêu thức. Cắt! Ngón tay của cao lôi hoa chọc vào phía giáp vai phải của quan minh thần. Mở cho ta! Cao lôi hoa hét lớn một tiếng. Đầu ngón tay hắn phun ra một cổ lực lượng vừa tà ác vừa chính khí. Cổ năng lượng kỳ lạ đó bắn vào thần vương giáp của quan minh thần tạo thành một lỗ nhỏ. Tiếp đó phần vảy bên tay phải được rút đi, lộ ra ngón tay của cao lôi hoa. Một cổ năng lượng đặc biệt từ đầu ngón tay của cao lôi hoa tràn vào bên trong cơ thể quan minh thần hy vọng rằng cấu tạo cơ thể của nhân loại ở dị giới giống của địa cầu, cao lôi hòa thầm nghĩ trong lòng.